Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4180 thật là khó bí quyết. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Bình thường, vị này đại năng cũng là tự cho mình rất cao đấy. Vốn là đều muốn đợi cảnh giới vững chắc, liền đưa tới thiên kiếp, sau. Đó cử hạ phi thăng rồi, nào biết được người tính không bằng trời tính. Tiên linh thông đảo cũng đã bế quan. Kể từ đó, vị này huyện thiên lão tổ thế nhưng là thở dài thở ngắn tu. Luyện nữa không có bao nhiêu tác dụng có thể ngươi lại để cho hắn. rảnh dối hưởng hưởng thanh phúc, hắn lại cảm thấy toàn thân không. Thoải mái. Một câu trời sinh bận rộn đã quen. Lần này tìm không ra mục tiêu quả nhiên là khổ sở. Nên làm cái gì bây giờ? Như thế đem tuổi nguyệt phí thời gian. Vãn năm thời gian đều muốn đem. Huyện thiên lão tổ nín điên rồi. Mà đúng lúc này thần bí kia tông. Pháp ngang trời xuất thế. Không có ai biết nó đến từ ở đâu. Ra người phương nào thủ bút. Nhưng thực lực đến rồi huyền thiên lão tổ như vậy đẳng cấp liếc liền. Có thể phân biệt ra được công pháp thiệt giả đến chỗ này. Không thể giả được. Công pháp này mặc suy nghĩ mặc dù thiên mã hành không, mặc sức tưởng. Tượng ra tiền nhân chỗ chưa cảm tưởng đồ vật, nhưng tuyệt đối là có. Thể thực hành địa phương, huyền thiên lão tổ vui mừng phải là vò đầu bước tay, cách này cuối cùng. Là có việc làm công pháp này coi như là khó khăn khốn khổ thì như thế. Nào tổng sống khá giả mình ở nơi đây không có việc gì đấy hơn nữa. Một khi tu luyện thành thực lực của mình cũng không phải đột nhiên. Tăng mạnh không thể. Đến lúc đó 500 vạn năm thoáng một cách đã qua tiên linh thông đảo. Một lần nữa mở ra chính mình đảo Pháp Đại Thành Cử Hà Phi Thăng vừa. Đến tiên giới liền tiếu ngạo quần hùng trở thành chân tiên trong. Vương giả chẳng phải là nhân sinh một đại vui vẻ. Hắn vút dâu mỉm cười, càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin cậy mà. Sau đó liền lòng như lửa đốt tu luyện rồi. Vận khí coi như không tệ, Nguyên Anh chia ra làm chính thật là thuận. Lời đấy cảnh giới tuy rằng ngã xuống đến rồi ly hợp, nhưng linh căn. Tư chất cũng không có bị hao tổn cái gì. Hết thảy chỉ cần hào hảo tu luyện là được rồi. Về phần độ khó... Hắn mới sẽ không để ý đây Nhưng mà huyền thiên lão tổ thật sự quá ngây thơ rồi ăn cũng Không thể nói như vậy Dù sao cũng là sống trên trăm vạn năm lão quái Vật Chính xác rằng là hắn nhất thời hồ đồ quá mức cao hứng sự tình sẽ Không có cân nhắc thấu triệt Quả thật Hắn có lòng tin một lần nữa tu luyện Có thể người trong giang hồ phiêu, chỗ nào có thể không bị chém, tu. Tiên giới tình huống phức tạp hơn rất nhiều, nguy hiểm trải rộng. Trước kia hắn là một giới cường giả, coi như là kết xuống cầu ra vô Số, cũng không người nào dám đến vuốt dâu hùm đấy. Có thể xưa đâu bằng nay, hắn cái này một tự phế tu vi tin tức vừa. Chuyện ra đi. Xuất hiện cửu ra có thể đáp như cá giết sang sông. Tất cả đều đến thăm trả thù. Đừng nói thanh tính tu luyện coi như là. Đều muốn đào thoát tính mạng mà không nên. Cuối cùng đường đường huyện thiên lão tổ. Đang lúc mọi người đuổi. Giết hạ như chó nhà có tang. Hoảng sợ nhưng trốn đông núp tây cuối. Cùng vẫn còn không thể đào thoát. Tại một phân thần kỳ tu sĩ trong tay. Vẫn lạc. Giết hắn người có tên chữ, huyền thiên lão tổ cũng gọi không ra, dù sao lấy thực lực của hắn, há có thể đem một phân thần kỳ tu sĩ nhớ rõ. Nhưng mà xưa đâu bằng nay, hôm nay hắn nhưng là vẫn lạc tại như vậy. Một không thu hút tiểu tốt từ trong tay. Mà hắn như vậy tao ngộ tuyệt không phải là duy nhất còn có thảm hại. Hơn đấy, tử phế Tu Vi sau bị bằng hữu hãm hại, bị đổ để cắn trả. Dù sao lòng người khó dò, mặc dù có tính tình thật hảo hán tử, nhưng... Là có làm bộ làm tịch ngụy quân tử, có chút đại năng coi như là không. Có cửu ra, nhưng thực lực đến nơi này một bước thân thể của bọn hắn. Ra tất nhiên là phong phú. Trước kia không người nào dám ngấp ngé. Hôm nay thì là thất phu vô, tội hoài bích có tội đảo lý. Nếu không ngươi lại để cho một ba tuổi tiểu hài nhi tay cầm bạc triệu, ra tài chìa khóa, đến trên đường đi thử một chút. Rất nhiều đại năng đều bởi vậy bi gịch. Nhưng quá trình này chẳng lẽ liền không có cách nào tránh cho sao? Đáp án cũng là trối bỏ đấy. Chắc chắn tu tiên giới nhiều người lừa ta gạt đồ, nhưng là có thể dùng thổ lộ tình cảm thực bằng hữu còn có song tu đạo lữ, đó cũng là có thể tuyệt đối tín nhiệm địa phương. Coi như là những người này đều không có, là người cô đơn một cái, được. Rồi, làm tông môn thái thượng trưởng lão tổng không có gì độ khó, nếu... Là dùng một siêu cấp lớn tông với tư cách dựa vào chưa hẳn không thể. Đem làm như che chở do đó đạt tới cả hai cùng có lời hiệu quả. Đừng nói thật là có đại năng làm như vậy mới đầu hiệu quả cũng là rất tốt đấy. Có thể mặc dù là loại này nếm thử người cuối cùng cũng không có được. Kết quả tốt đến tổ cùng là vì cái gì công pháp là giả hay sao. Không công pháp đương nhiên là thật sự không sai. Điểm này tuyệt lửa. Gạt bất quá nhiều như vậy cay độc hai mắt có thể bọn hắn lại không. Để mắt đến trong đó một điểm độ khó. Chính là nguyên anh chia ra làm chín đều muốn một lần nữa tu luyện. Chỗ gặp phải khó khăn cũng không phải là nhìn gãy chăm quay về đơn. Giản như vậy. Mặc dù hắn đám trong nội tâm đã có dự tính. Nhưng đối với thực tế độ, khó hay vẫn là sâu sắc đánh giá thấp. Không nói một điểm chuẩn bị tâm lý cũng không, nhưng quả nhiên là mờ. Mịt không liệu. Nói thí dụ như một vị lục thạch tôn giả, nguyên bản cũng là một giới. Đỉnh cấp nhân vật, tu luyện cửa chuyển hóa anh quyết về sau, tu vi. Trực tiếp ngã xuống đến nguyên anh đi. Cái này mất được có chút không hợp thói thường. Nhưng là không phải, không có thể tiếp nhận. Hắn nguyên bản chính là nhất phái tôn chủ, có đại lượng môn nhân đệ. Tử thủ hộ, cho nên căn bản không cần lo lắng có ai sẽ đối với chính. Mình bất lợi, chỉ cần dốc lòng tu luyện liền có thể. Vốn là muốn tử nguyên anh đến ly hợp, coi như là một lần nữa tu. Luyện dẫn đến độ khó tăng gấp đôi, nhưng mình cảnh giới tuy rằng rơi. Xuống, nhưng kinh nghiệm hay vẫn là đại năng lão tổ, lại có trong môn. Tài nguyên liên tục không ngừng cung phủng, tu luyện tấn cấp thật là nhanh đến. Nào biết được, nhưng là hoàn toàn muốn sai. Có kinh nghiệm thì như thế nào, cái này độ khó quả thực đến rồi làm. Cho người tức lộn ruột tình trạng, nhất định chín cái nguyên anh đồng. Thời tấn cấp. Không thể có thứ từ trước sau bước đi hơi có không đồng. Nhất, sẽ có tàu hỏa nhập ma hỏa. Đây quả thực rất khó khăn làm người rồi. Hắn hao tốn nghìn năm thời gian, hao phí đám đệ tử người cung cấp tài. Nguyên vô số, cuối cùng là hoàn thành. Nhưng mà đối với tương lai tiền đổ, lại đến rồi một mảnh mờ mịt tỉnh. Trạng, tự Nguyên Anh đến Ly Hợp. Liện hao tốn chính mình tuế nguyệt vô số. Tiếp theo đường càng thêm nhấp nhô, nên làm cái gì bây giờ? Nhưng mà mũi tên bắn đi không quay đầu lại, coi như là hắn hối hận. Ruột đều thanh rồi, đó cũng là không thể làm gì, hắn chỉ cần kiên trì. Tiếp tục đi tới đích. Mấy năm sau, hắn hay vẫn là vẫn lạc tại rồi nguyên khí chi kiếp trong Mà tỏa hóa trước tu vi bất quá ly hợp chung kỳ. Đây quả thực là thật đáng buồn vô cùng. Nguyên bản lục thạch lão tổ. Đã giấy rùa thỏ nguyên trói buộc. Nếu không phải hắn bị ma rượu án ảnh. Đi đường này há có thể có hôm nay ghét cuộc đây. Hơn nữa xui xẻo như vậy buồn bực đại năng còn không dừng lại một cái. Thì cứ như vậy cửa chuyển hóa anh quyết tại phổ biến một thời về sau. Tất cả đại năng đều mất đi hứng thú, cũng không biết là cái kia tên. Điên, sáng chế ra bộ công pháp này trên lý luận phải không sai, nhưng... Thực tế hiệu quả quả thực chính là hại người đấy. Đừng nói còn lại đại năng rồi. Năm đó chính là Lý Vũ Đồng cùng băng phách cũng nhận được qua công. Pháp này, nhưng mà tại cẩn thận tìm hiểu một phen về sau, hai vị này... Kinh tài tuyệt diễm nữ tử, nhưng đều là lắc đầu thở dài, cảm thấy công. Pháp thật sự tại là từng bước khó đi căn bản không có khả năng tu. Luyện xong thành địa phương. Cho nên các nàng đều lựa chọn buông tha cho đương nhiên hai nữ. Cũng không muốn chịu thua cách khác lối tắt, dùng vô số thời gian, vô số kinh nghiệm tại hạ giới liền hoàn thành con đường thành tiên. Bắt đầu chẳng qua là lao thẳng đến cảnh giới áp chế, hôm nay tức thì hoàn thành bay vọt, nguyên bản đã có thể bỗng nhiên nổi tiếng, nào? Biết được, hàn long chân nhân biểu hiện càng kỳ quái hơn. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không?